vợ thị hương tập thứ chín. Thấy ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong nhà lọt qua khe cửa hé mở, chính thuộc rón rén vắt còn lụa bèo. Hắn ta vừa chồm nhẹ cánh cửa qua để lách mình vô thì thấy liền con nhỏ ở của thím Hương giật sặn ở đó. Bà Trư Chi nó đã lên tiếng trước. "Vả con nhỏ đâu ông?" Chính Thuật nễ tay con lựa lâu tới và xô nhẹ nó về phía con nằm ở. Con này vỗ nắm tay con lựa và thân mật bảo nhỏ nó: "Vô đây, rồi hai chị em mình đi ngủ, chứ khuya lắm rồi." Con lựa quay đầu lại nhìn thấy Chính Thuật. Hắn ta vội mỉm cười và lấy tay hất hất bảo nó cứ yên tâm đi theo con nằm ở. Con lợn thẳng nhiên bước theo con năm, nỗi cái việc khỏi thấy mặt chính thuộc nữa cũng đủ làm cho nó vẫn bụng rồi. Con lợn và con nhỏ ở mới xây lưng là chính thuộc lấm lét nhìn về phía cửa buồn cổ thiếm hương, ngọn đèn trong ở trống chắc vẫn thấp, tìm lắm, người hắn ta chỉ thấy có một vật mờ mờ ở dưới chân cửa buồn. Tự nhiên chính thuộc đâm ra nông nao lạ thường, hắn ta hơi bực mình khi Chợt nhận thấy hơi thở của mình giống dập đến như thở dốc và nghe rổ mòn mộc trong gian nhà im vắng. Đợi cho con nhỏ ở dẫn con lụa vừa đi khuất. Chính thuộc mong men đi thẳng lại cửa buồn liền. Tới nơi hắn ta lấy bẫy đưa tay xô nhẹ cánh cửa cho đủ mở hé ra. Lách mình vào tiện tài khép kính lại. Ngọn đèn cửa. trông trông buồn vẫn thấp quá khiến hắn ta chưa nhận ra Thiểm Hương ở đâu cả. Và khi chợt nghe có tiếng động lịch kịch ở phía trên giường màn phủ kín mít, chính thuộc lên tiếng hỏi nhỏ nhỏ: "Ê Thiểm Hương ơi, em bầu em ở trong mộng đó hả?" Thay vì có câu trả lời, một người tóc mộng ra nhảy xuống đất nghe một cái phịch và liền theo đó, ngọn đèn trong được dặn to lên soi sáng cả gian buồn. chính thuộc Quảng Kinh kêu ờ lên một tiếng thật la lớn và thùy lại bước ra phía sau phát chửi thầy lên Ê, đủ mẹ mày đó hả thằng giấu tư mày làm cái gì ở đây hả anh tư vì chính người ở trong mùng nhảy ra là anh ta cười lên khanh khách trùi hất hàm về phía chính thuộc ha ha ha anh chính, bộ anh á ba khùng ba trận rồi hả đâu có dễ dàng á để tôi hỏi anh lại thì mới đúng chứ. Chính thuộc cò tai quắt mắt lên. Ê Tư, bọn mày tính chơi cửa ông nội mày hả? Rồi bây giờ mày lại muốn nói sọc óc tàu nữa hả? Tao đập thấy mẹ mày bây giờ. Anh Tư chép miệng. Đừng có nóng anh chính, tao nói chuyện với anh đàng hoàng quá, sao anh giở cái giọng mày tao đủ mẹ đủ bà làm gì ở đây? Nghe nó kỳ lắm. ở đời thắng bại là lẽ thường, anh cũng là tay anh chỉ bự sao? Còn bớt về cái chuyện đó quá. Chính Thuật gầm lên xong lại, mày lên giọng thị đợi với tao hả? Để tao quánh cho mày gãy hết mấy cái răng cửa cho mày hết làm tàng dậy không người ta. Vào lúc Chính Thuật nhào tới thì Thiêm Hương từ nãy giờ núp phía sau cái tủ quần áo vội chạy ra lôi anh Tư ra đằng xa. Anh từ bực mình hất tay Thiểm Hương xuống, cự nữ: "Anh đã dặn em đứng yên trong đó, em cứ để thầy kệ anh." Thiểm Hương lại níu vai anh ta, thô mà anh tứ: "Anh hơn thua với ảnh làm gì không biết, rủi ảnh nổi nóng quá sức giết chết á, anh thì sao?" Anh từ cười mối: "Ê, có thằng chả có giết anh được á thì cũng còn lâu." Thiểm Hương vội quay qua chính thuộc xuống giọng năn nỉ: Thôi cho tôi xin việc này đi anh chính ơi. Khiển dữ lỡ ra thì xin anh nhắm mắt bỏ qua cho rủi. Vì đậu dây mối nhỡ cũng vì tại tôi hết, tại tôi nóng lòng muốn gặp con hảnh và bây giờ dầu thế nào đi nữa tôi cũng mang ơn anh đời đời kiếp kiếp đối anh chính à. Nhờ anh mà mẹ con tôi được sum hiệp. Chính thuộc đưa tay áo quẹt mồ hôi rồi cười lạc. Ha <cười> ha, thôi đi. Mấy người a tập với nhau để gài bẫy tôi hả? Được lắm, đừng đợi còn gặp gỡ nhiều lần nữa đã." Thiểm Hương ái ngại nhìn hắn ta, "Anh chính, xin anh bớt giận và xin anh đi về nghỉ cho khỏe, chứ cũng đã khá khuya rồi. Sang mai tôi sẽ cho con năm đem chút đỉnh tiền trà nước xin anh vui lòng nhận cho. Nói thiệt với anh á, hồi nãy tôi nhìn qua khe dách á, thấy anh dẫn con hạnh đi tới, nó đội khăn sùm sụp và lúc thúc á, Ở đi sao với con năm, tôi thấy thương quá muốn chạy ra ôm lấy nó, nhưng nỗi đ đến đầy thèm hương liếc nhanh về phía anh tư rồi ngượng ngập tiếp lời. Thôi anh chính ơi, tôi lại anh anh làm ơn cho con tôi chuyến này cũng như để phước đức vậy sao? Chính thuộc cười thành tiếng. Ha ha, đức hạnh thì có, mấy người tỏ ra Trời tôi á đã nừ bây giờ mua tính cho tôi uống nước đường đỡ tức phải không? Cha, Thiểm Hương và anh Tư, vợ chồng xứng lứa vừa độ lắm, nhưng tôi sợ không có bền chứ. Anh Tư bèn lên tiếng chàng râu, anh chính, nếu anh đã nhận lời là mình thua kèo này thì tốt hơn hết anh chẳng nên ở đây làm cái gì nữa. Chính thục trợn mắt, "Ê, thua đâu mà mau vậy?" Bộ anh muốn rằng thằng năm này à thằng này á nắm chắc cái bổn mạng của anh trong tay hay sao. Dự đoán trước ý định của chính thuộc, anh từ vội nếu thím Hương lại sát gần mình và nghiêm mặt nói: "Em ơi, cái thằng cha mắt tôi này nó tính nói xấu anh để trả thù đó. Nó sẽ trút lên đầu anh đủ thứ mọi tội, nhưng phen này anh quyết không có nhịn nó nữa đâu." Thiệt cũng vì anh nóng lòng muốn kiếm con hạnh nên mới đánh liều như vậy để cậy nó, chứ anh dư biết nó độc hại lắm mà. Trong lúc Thiêm Hương còn đang ngơ ngác thì Chính Thuật tấn công liền. "Nè Thiêm Hương, không phải tôi á, ăn không được rồi." phá đám. Chư tụ thấy tình cảnh của Thiêm tôi ái ngại ghê lắm, nhất là thấy Thiêm coi bộ mánh chuẩn cái thằng tư gian xảo này hơi quá lâu. Chính Thuật vỗ nhẹ vào chiếc bóp nơi túi trong chiếc áo pyjama rồi gióng dạc tiếp lời. "Tôi nói đây là nói có chứng cớ đàng hoàng." Tôi còn giữ một tờ giấy thú nhận tội hiếp dâm giết người của cái thằng cha quỷ sứ này. Vừa nói chính thuộc vừa giơ ngón tay điểm mặt anh tư, tôi muốn cho nó dù khám lúc nào cũng được hết, nhưng sợ dĩ bấy lâu nay tôi không nỡ làm như vậy là vì tôi thương nó còn nhỏ tuổi, tương lai của nó còn nhiều, rồi kế gặp thêm đây. Hey, bây giờ hay tội nhếch mày là động rừng. Tôi nghĩ có thímแกc ở trỏng á chứ không thôi á tôi cho nó đi luôn cho hết làm phách với tôi nữa. Thím không biết chứ trước đây á nó phải hại gia cang của người ta biết bao nhiêu mà kể. Tôi có nói ra hết đây á thì mang tiếng là đâm thọc nó. Chớ chưa chắc gì á nó thương thím thật tình. Thứ thời á thím không có cái gia tài của tị Hưng quản để lại, coi nó có trọng thím như vậy không mà nói chi ạ. chosa, nó có việc nó đem hai đứa nhỏ thím ra đó đi đó cũng đủ biết mù mờ của nó sâu độc như thế nào rồi. Thím Hương cau mày đứng dàn xa ra anh nhìn anh tư. "Cút thiệt gì không anh tư?" Sau anh lẩm thinh vậy. Anh tư cười mũi rồi lấy giọng thẳng nhiên đáp. "Hê, ơi. Anh có quan lạ gì cái thằng cha chính thuộc này, tới chuyện thằng cha nói thì ông già thằng cha thằng cha cũng chẳng từ." Chính thuộc gầm lên. Mày à, nói giọng đó nữa, tao dặn cổ mày ra sau lưng đó đà. Thiêm Hương vội can thiệp. Thôi mà anh chính, anh để tôi hỏi anh Tư cho ra đầu đuôi thế nào. Anh Tư nói gạt ngang. Em khỏi phải hỏi anh gì ráo. Anh thách thằng Trả giám sách tờ giấy thu nhận khỉ khu gì đó đi thưa coi. Em sao dễ tin quá, em không biết thằng Trả là một tên cúp của giết người lừng danh hay sao. chính thằng chả hãm robot cố giết con người ta rồi tìm cách bắt ép anh phải giết từ giấy cổ hồn đó. Lúc anh còn á khờ đó, lúc chứ phải bây giờ thiên mẫu nổi thằng chả cũng không có dám rớ tới sự lông á chân của anh nữa. Nói tới đây như được trớn anh tư dài qua phía chính thuộc. Tôi nói cho anh nghe rõ chứ, anh có ngon anh đi thừa tôi, tôi kêu anh bằng cha đó. Ra trước làng lính tôi sẽ nói như vậy đó và thêm chục nữa. lá anh còn chỗ mua bắt cóc con hảnh để đem về đây làm tiệm hương anh còn chứa chấp tiền bạc vàng ròng của tên cướp ba câu để lại tôi kể sơ sơ như vậy cũng đủ xài đó anh anh á đừng tưởng tôi nhịn anh lúc trước á vị thật ra tôi cũng nóng lòng muốn kiếm con nhỏ rủi chứ rằng tôi phọt phé luôn đi đâu ngang chính thuộc mép môi đứng nghe anh từ nói Hắn ta bỗng phát cười to lên, đưa tay măng mê dứt xẻo sâu lõm nơi gò má, rồi gật gù nói. Hà hà hà hà hà, cũng hay. Tao khen mày léo máp và hàm đó tư. Thôi, tao xin chịu thua kêu này. Nhưng, tao chống con mắt mà xem coi mày, sống đời tới chừng nào. Tao cũng nói luôn, sợ dĩ tao chịu thua mày một cách im ru như vậy, là tao trọng thiếm hương ở đây. Đập chuột thì bể đồ, nhưng tao bảo trước, mày liễu giữ mình, bận sao á, thì bà hú mày ngang tự. Đồng Chính thuộc hướng về phía thiếm tự khẽ cúi đầu chào. "Ê thôi, tâu xin kiếu thiếm tôi đi." Nói xong Chính Thuộc khoang thai xoay lưng đi thẳng ra phía trước, tiếng của cánh cửa ngõ bị Chính Thuộc xô mạnh đập vào vách kiều cây rậm làm cho thiếm tự sực tỉnh và tự nhiên anh tư cũng đâm ra ngượng ngệu trước vẻ mặt lãnh đạm của thiếm. Thiếm chép miệng bảo anh tư, "Cất dứt" giọng rất thẳng nhiên. Thôi tối nay anh chịu khó bắt ghế bố ra để ở đằng trước ngủ để cho hai mẹ con tôi ngủ trong buồng. Anh từ nhăn nhó hỏi lại thím: "Coi, sao khi không em bốc trừng trững kỳ vậy? Bộ em tin lời nói ba láp của thằng chó đẻ đó hả?" Thím Hương cười lạt: "Tôi không có tình ai hết, mà thôi ấy, dẹp cái chuyện lăng nhăng đó đi. Không có lửa sao có khói được cả?" Anh dang ra để tu xuống dẫn con hạnh lên cho nó ngủ. Cha, chắc tự nãy giờ nó mông lắm. Mông cái khỉ gì, chắc nó ngủ mỏi khò khò rồi, hô tự hô nào rồi. Thấy Thiểm Hương lẩm thinh bước ra khỏi buồng thì anh tư vội vã chạy theo. "Đợi anh đi với em." Thiểm Hương đứng khựng lại sẵn giọng đáp, "Khỏi cần mà, anh cứ đi ngủ trước để mặc kệ hai mã con tôi đêm nay." Giật lợi Thiểm Hương ngoẹo ngoải bỏ đi vô nhà sau. Anh tư nhíu mày, đứng yên một chỗ, ngó theo rồi khẽ thở dài. Hè. Thiểm Hường đi thẳng xuống buồng con năm ở khích bên bếp. Đến nơi Thiểm bước lại vặn tỏ ngọn đèn lên và chưa chi con năm đã vén mùng trông ra, vọt miệng nói liền: "Con nhỏ ngủ rồi thím à, nó dễ thương lắm." Dạ, tôi cô bổ nói hơi ấm ấm động chút. Thiêm Hương buồn hai tiếng dậy hả, rôi vội vàng vén mông lên ngẹn ngào gọi nhỏ. "Hạnh ơi, con ngủ rồi hả? Má đây nè con." Con lửa trong mông tóc chân hất mạnh ngồi rục dậy dáng đều tỉnh khô. Một khi đã đối diện nhau, Thiêm Hương trợn mắt nhìn sững đứa nhỏ lắp bắp kêu lên. "Ủa, đứa nào đây chứ đâu phải con Hạnh." Thiêm Bụng mồm xuống liền định chạy đi theo anh Tư hay chợ anh tự hay nhưng rồi lại vén mông lên hỏi giọng con lửa. Mày là ai hả? Sao mày để cho cái thằng cha đó vẫn vô đây hả? Nó chồm mạo, "Mã, Mà sao tao trông mặt mày ngờ ngỡ? Mày là con cái của ai hả?" Con lửa thản nhiên nghe thêm từ hỏi, vì một khi lọt vô nhà này nó dư biết. Từ trước là nó sẽ có lúc bị người ta hách hỏi lung tung như vậy. Thiểm Hường nổi nóng giơ tay lắc lắc vai nó, "Sao mày không nói, bụng mày á khẩu rồi hả?" Còn Lộ bình tĩnh đáp, "Ai biểu Thiểm hỏi lằng sằng tu biết trả lời làm sao chốc kịp. Cái chú có theo mặt bắt tu vẫn như đây thì tu phải đi theo chứ bổ tu ham ở đây lắm sao mà Thiểm hỏi tu như vậy?" Thiểm Hường chắt lưỡi, "Vậy sao hỏi mới vô đây mày không la lên cho người ta biết hả?" Còn Lộ trợn môi, "Trời ơi, Ai cô dặn tôi làm vậy hồ nào đâu mà tôi biết. Tôi la lên, "Gọi chú mặc thẻo chú lâu cổ tôi đi á, nữa rồi sao? Tôi tính vô cái nhà này á, rồi sẽ nói gõ đầu đuôi." Giữa lúc ấy An Tư ló mặt vào hỏi lớn, "Cái gì ở dưới này á mà la lối ầm ầm vậy?" Còn Năm đứng sớ rớn bên cạnh chẳng hiểu ớt giáp gì, vội vọt miệng đáp, "Không biết chuyện gì mà thím với con nhỏ này á nói lăng xăng." Tiểm Hương quay mặt lại nhìn anh Tư rồi lấy tay chỉ vào trong mông. "Đó, anh giỏi vô mà coi. Anh nói anh lo đem con hạnh dễ cho tôi là vậy đó hả?" Anh Tư chừng hững, bước lại ngó vô trong mông rồi hốt hoảng kêu lên, "Ê, ê trời ơi, có con nhỏ nào đây?" Anh vước luôn xuống chân giường, đưa tay lôi con lột ra rồi quay qua hỏi Tiểm Hương. "Sao kỳ vậy hả em?" Tiểm Hương cười lác nhưng bây giờ anh hỏi ngược trở lại tôi thì trái cựa quá. Đên đầy giọng của thiếm trở nên đầy nghiến. "Đó, anh có nói miệng tai nữa chưa? Tự rãy sắp lên á, anh nói cái gì á thì cho nó tin anh chứ không ai thèm tin anh hết. Hay á là anh to rập với thằng cha chính thuộc để sỉ gạt tôi hả?" Anh từ nhăn nhó rồi phát chữ thề om sòm. Ê, "Cái thằng á chính thuộc á nó chơi xỏ đá trái mình đây, chứng này nó biết tay tôi." Thím Hường vẫn chưa chịu buông tha. Đó bạn thân của anh đó, đó, anh giỏi bày mưu thiết kế, đặt thơ đặt tử, bắt tôi giết nữa không? Cha cũng mà là thằng cha chính thuộc á, nó chưa đụng tới tôi. Chừng phải chứ, nó hưởng đã đợi rồi á thì nó trao con nhỏ này cho mình lãnh thì mới là sướng nữa. Thiệt á, làm tại khôn tại khéo quậy, tôi biết hết mà, anh cũng thuộc một phe, một vùng với cái thằng cha chứ kém gì. Anh từ mặt mày nhăn nhó, đáp lời Thiêm Hương bằng giọng nửa như muốn cự nữ, nửa như muốn vặn lớn. Y trời đã cơ thánh thần ổ xuống mà coi, mình á, giải nên bị thằng chính thuộc nó chơi cho một vố nãy tức muốn trào máu, mà em còn nói cái giọng bế đảo vế óc đó nữa chứ. Thiêm Hương hơi dịu giọng. Chứ anh nghĩ lại coi, em đinh ninh là con hảnh nên mừng rỡ chạy xuống dưới này, tới chừng tái quả ra mới biết là không phải con nhỏ. Như vậy anh còn biểu em á hỏng ức trong bụng sao được. Nghe Thiểm Hương đã sưng em trở lại, anh tư biết không đến nổi nào nên dịu giọng nắm lấy tay Thiểm rồi tha thiết nói: "Em ơi, anh gặp thằng chính thuộc cái phan này, chắc anh giận lòng hết nổi, anh giết nó chết quá." Thiểm Hương hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh ta: "Y không có nên, anh đừng có làm bậy như vậy ở tù chết da." mà thằng cha chính thuộc cũng đâu phải là tay dựa, thứ đồ ăn cướp xác nhân đó, em xử anh chưa kịp làm gì nó đã xuống tay trước rồi. Anh tự chụp lấy câu nói ấy liền, đó em coi. Em biết thằng cha như vậy, nên em hư sức đâu tin những lời nói bá sàm bá láp của thằng cha, thôi bây giờ cũng khuya quá rồi, mình nên đi nghỉ để rồ sáng mai mình mới đủ tỉnh táo bàn tính coi phải ăn thua với thằng cha chính thuộc như thế nào. Con về việc kiếm kiếm con hạnh á, anh nhất định chuyện này, em nên để cho anh đích thân đi lùng á, tìm kiếm cho ra con nhỏ anh mới nghe. Thiểm Hương có vẻ xiêu lòng nên hỏi lại anh ta, "Còn con nhỏ này anh tính sao bây giờ? Em coi mặt mũi nó hình như cũng quen quen." Anh từ nói gạt ngang, "Ôi bà cái thứ còn nít thì đứa nào nó cũng giống hàu hàu với nhau, em để cho anh lo cho nó." Nói đến đây, anh Tư quay qua mỉm cười với con lửa rồi dịu dàng bảo nó: "Nè cháu, thôi cháu vô mùng ngủ lại đi, rồi sáng mai ạ qua đưa cháu về nhà." Con lửa từ nãy giờ chăm chú theo dõi câu chuyện giữa anh Tư và Thiếm Hương, và tuy nó không thấu rõ hiểu gì cho lắm, nhưng cũng biết màng mang sự việc xảy ra giữa hai người lớn ấy và chắc vì nghe con Hạnh nói nhiều về anh Tư nên tự nhiên nó đâm ra ghét lấy anh ta. thấy nó vẫn ngồi yên ra đó, anh tư bèn quay qua bảo con năm ở, nằm, thôi mà cho nó ngủ đỡ một đêm nay đi, rồi mai tao sẽ tính. Con năm ngơ ngác hỏi lại Thiếm Hương, ủa, bảo tiếm không tính nuôi nó nữa sao? Thiếm Hừng, Thiếm Hương bực mình to tiếng. "Vậy chứ từ nãy giờ mày đứng như trời trồng ở đó mà không có nghe gì ráo sao?" Con năm thật thà đáp, "Dạ có, mà sao hầu chịu Thiếm vặn?" ăn từ nỗi nóng nặc ngang. Thôi đi mày ơi, tao biểu mày á cho con nhỏ đó ngủ rồi mày cũng đi ngủ luôn giùm tao một cái, chứ đừng có nói lôi thâu gì hết. Chuyện của mày á mày lo, đừng có xía vô chuyện riêng của thiếp mày với tao nghe. Còn nằm vài một tiếng rồi leo lét. Rồi lén lén leo lên giường xô nhẹ con lỗ nằm xuống. Ừ, phụ chữ em mình ngủ. Anh Tư đứng nhìn hai đứa nhỏ một hồi rồi bước lại thổi tắt ngọn đèn, đọn nếu tay Thiểm Hương lầu nhẹ đi lên nhà trên. Cô luôn nằm im thin thít không dám trăn trở, cô đợi cho con nằm ở, nằm bên cạnh ngủ say. Con này sau khi Anh Tư và Thiểm Hương đi lên rồi, quay qua, Tào Mò hỏi con lựa lấp đáp một vài câu, nhưng khi kia con nhỏ trả lời ậm ừ không ăn đâu vào đâu hết, nó cũng đâm ra nản chí, ngáp một hơi dài rồi nằm co lại ngủ. Đêm nay con năm thức khuya một cách bất thường như vậy, nên một khi nó nào nhắm mắt là ngủ mê đi liền theo đó. Con lựa để ý nghe con năm thở phò phò điều điều là ngóc đầu lên, gỡ nhẹ cái mền qua một bên, rón rén ngồi dậy. Sau khi thử xô nhẹ vài con năm, một cái hơi mạnh mà không thấy con này hay biết gì hết. Con rùa bèn bứt nhẹ xuống giường và mon men đi lên phía nhà trên, định bò ra chỗ cửa gái. Ban nãy nó đi ngang qua lối này một bận nên bây giờ nó không lấy gì làm bỡ ngỡ cho lắm, nó cứ lần theo vách mò mẫm đi lên phía có ánh đèn mờ mờ, rổi lọt qua phía lỗ hổng ở cửa buồng. Nó tính lẻn đi vô, luồn ra nhà trước. Nhưng khi nghe có tiếng người sầm xì ở trong phòng, nó bò lại, kê mắt ngó qua một kẽ hở trong ván cửa. Té ra đó là buồn của Thiêm Hương và anh Tư. Dưới ánh đèn mờ mờ, con lửa thấy hai người đang nằm sóng đôi trên giường, một tay của anh Tư đang gác tròn lên vai của Thiêm Hương. Con lửa cắn môi cố gắng nghe tiếng anh Tư rù rì ở trong buồng. Anh đã nói với em á, cứ coi như chuyện vừa rồi không có đi. chớ hờ sức nẫu, em cứ cặn nhặng hoài không biết. Thím Hương đáp lại, "Suống hông đậu dây múa nhợ gì á, cũng tại anh hết á, rồi bây giờ anh biểu người ta câm miệng lại hả?" Anh Tư vừa chắt lưỡi vừa kéo Thím Hương lại sát gần mình, "Thì á, em cho thằng chả leo cây, thằng chả cho mình giúp mở bò lái, như vậy kể cũng huệ hết chứ gì." Thím Hương ngoe ngoải, nhích mình ra, "Ứ huệ, rủi hồi nãy thằng chả làm thiệt với em á, rủi thằng chả trao" cho em con hạnh giả thì bây giờ mặt ánh không chần giận bằng cái nia anh chứ. Anh tới lại Lâu Thiêm Hương gần lại, bậy nè, anh tính kỹ đâu rồi đó rồi hết chứ. Anh có cục cưng này thì anh phải giữ chứ để cho thằng mắt tồi đó nhảy vô ăn có một cách dễ dàng như vậy sao em? Nó mà đụng tới chân lòng của em, anh quyết ăn thua đủ với nó. Sợ Thiêm Hương nói xiên nói xéo nữa, anh từ dụ tiếp lời. Còn cái diệt á, nó đem con nhỏ lạ quắc nào đó, đó. Đánh tráo với vụ thiệt theo anh, chắc nó không tìm ra con Hạnh rồi túng thế phải bắt ấu con người ta để thay đại vô, mình nó cũng không về lại có chuyện đó. Thiểm Hương hỏi lại liền, "Có anh ấu tả thì có, bộ anh quên rằng thằng cha đã có đưa cho em khôi sự dây chuyện của con Hạnh hay sao?" Còn món đó em mới tin, có món đó em mới tin chứ bụ, khi không em nhắm mắt tin càng thằng chả sâu. À à, còn cái vụ đó nữa hả? Nếu vậy để sáng mai anh dẫn con nhỏ đem lên nhà ngủ để trả cho thằng chả, rồi nói khỏi phải, phải quấy một chuyến nữa khỏi, thằng chả tính sao? Nếu thằng chả khăng khăng á, không chịu thi để anh ráng lo cho thì cái con nhỏ báo đời qua. Wow. Có tiếng thím Hường cự nữ, hử, anh nói cái gì kỳ vậy? Bột tẻ nó không sao. An Tư sẳng giọng lại. Bây giờ em tính đổ thừa hết cho anh hả? Em phải biết, cũng vì yêu thương em á mà anh bị hết lời ân tiếng lời ăn tiếng nói nặng nhẽ đủ điều, bị nhù nhã đủ thứ, đến phải chạy đôn chạy đáo lo lắng trước gia cháng. Thiểm Hương ôm lấy An Tư, "Thôi, em lỡ lời anh đừng có chấp tổ nghiệp. Em thương con thì nấu như vậy, nhưng bây giờ đặng nào xử dở cũng lỡ rồi, phải không anh cưng?" Nếu em cố ý vậy thì giờ phút này em đâu có đều dính cứng, anh như vậy nè." Giọng nói như nghiến răng của Thiếm Hương làm cho con lửa bắt nỗi gió. Bắt đầu từ đó, tiếng rù rì ở trong buồng em bạc, con lửa ráng ghé mắt nhìn kỹ qua khe ván để canh chừng xem cập ấy đã ngủ chưa và nó càng bực mình thêm thiệt kỳ quá. hằng chi con hảnh hống ưa thằng cha tư và bây giờ dù con nhỏ bản của nó có ghét luôn cả Thiểm Hương nữa thì cũng phải lắm. Nó bặm môi lắc đầu rời chỗ đó để lần ra phía cửa cái, nó đứng yên nghe ngóng một hồi rồi đưa tay lên từ từ kéo cái chốt khóa. Bỗng có nghe tiếng lạch cạch trong buồng, con lỗ quản kinh ngồi thụp xuống bò nấp dưới gầm bàn gần đó, nó hời hợt lẳng đợi tiếng mở cửa buồn và ở trong ấy nhưng rồi lại không có thấy gì hết, nó định mon men bò trở vô để rình coi động tĩnh ra sao cho được vững tâm hơn, nhưng vừa lúc ấy có tiếng vật, mình vật mấy hay chọi đáp dây trở gì của ai ở trên giường, rồi tiếp theo là những tiếng ủ ở của thềm hương. Còng lộ thở ra một hơi dài, "Hê" Cái điều này ở trong họ đã ngủ mê rồi và chắc Thiểm Hương ngủ không nên nớp nên mới dây trở lung tung và chưa vị đã mới lơ tùm lum. Những bụng hơn thèm con lửa bước lại cửa, tiếp tục rút cái chốt khóa ra, nhẹ nhã mở cánh cửa, nhanh nhẹn lách mình ra ngoài rồi khép kín cửa lại như cũ. Hơi lạnh đêm khuya làm cho nó run mình, cũng may là nó có qua cái khăn bằng lông đem theo, nó vội kéo cái khăn vắt nơi cổ đậu lên đầu cho kín để khỏi bị nhiễm sương rồi lật đật rảo bước thẳng ra đường. Cứ theo lối chính thuộc đã dẫn nó tới nhà Thiểm Hương mà trở lại để ra chợ. Có ra, có ra tới đó nó mới hỏi thăm hỏi nom đường về Cần Thơ được. Đường Sa Văng Tanh tối om, trừ một vài khoảng cách xa xa có đặt đèn lồng kiếng bên cạnh lũ. Con lửa không sợ ma có gì hết mà chỉ ngán mấy con chó thỉnh thoảng cứ sông ủa ra sủa rượt. Nó cắm đầu cắm cổ đi rúc, vừa hít mũi rục rẹt liên hồi vì thấm lạnh. Sáng bừng hôm sau, Thiểm Hương giật mình thức dậy, thiểm quẫy quẫy, vươn vai ngáp dài. định nằm nướng thêm một chút nữa, nhưng chợt nhớ trực có vũ con nhỏ lạ mặt hồi tối hôm qua. Thiểm bò rục dậy, và khi nhận thấy anh tư vẫn còn ngủ mê, Thiểm kéo mạnh đắp lại cho anh ta rồi xoắn ráng bước ra khỏi giường, Thiểm dựa bới lại mớ tóc vừa đi thẳng xuống nhà dưới, đến nơi vừa thấy bóng con nằm ở đâu. chưa thấy bóng con nằm ở đâu hết thì thiếm bèn bước lại giường, vừa tóc mông lên vừa gọi: "Năm ơi năm, chưa trợ chưa trợt rồi bổ mày á, không biết sao?" Còn năm ngồi tròn giấy, đưa tay dụi mắt lia lịa, nó chưa kịp lên tiếng trả lời thì thiếm Hương đã níu vai nó lắc mấy cái và hớt hải hỏi liền: "Ê con nhỏ tao giao cho mày hồi tối đâu hả?" Con năm quấn kinh ngó vô phía trong giường, sờ gối giật màn như tìm một vật gì nhỏ bé vậy, nó ấp úng đáp: "Dạ mới hồi tối nó ngủ chung với con đấy mà." Thiểm Hường la lên: "Ứ, mới hồi tối, còn bây giờ nó chui vào hang ngách nào hả?" "Dạ nó đi tiểu đi tiêu gì đâu đó." Tùy nói thế, con năm cũng nhảy tọt xuống, chui đầu ngó xuống dưới sàn giường rồi te te. chạy định đi ra phía sau cậu Tiêu, nhưng khi nhận thấy cánh cửa nhà bếp còn đóng chặt cứng, nó liền quay trở lại. Chắc nó ra chơi ở phía bờ sông đằng trước thiếu thứ ạ. Chớ cửa nẻo gì ở phía sau còn đóng y nguyên hẹn. Mày ngủ như con trâu trường á nên có biết khỉ gì đâu, đi ra ngoài kiếm nó cho tao. Còn năm giẫm bước đi rồi lừng khừng quay lại hỏi, dạ con nhỏ nó tên gì để tôi réo á, nó hả thiếu? Thẩm Hương dậm chân chắc lưỡi, "Con nãy kỳ không? Tao nói tao không biết mà, mày đi kiếm đại nó không được á, hay sao mà cần phải hỏi tên hỏi tuổi?" Còn năm nhăn nhó tất tả chạy đi. Thẩm Hương bèn bỏ đi lên nhà trên vào buồn ngủ gọi Dực Ngực Anh Tư dậy, Anh Tư mở mắt ra cử nữ, "Chuyện gì giữ dậy hả? Không để cho người ta ngủ một chút." Thẩm Hương càu mặt, Trương qua ha, con nhỏ mới hồi tối đi đâu mất tiêu rồi." Anh Tư trợn môi, "Ê, đi khỉ gì mà đi, chắc nó thức sớm lạ nhà lạ cửa anh chạy ra đứng trước chơi đâu đó." Vừa lúc ấy con năm tóc chạy a vào và nói với Thiểm Hương, "Con nhỏ đi đâu mất biết rồi, tôi chạy kiếm nó cùng trời cùng đất mà không thấy bóng dáng đâu hết." Thiểm Hương quay qua nói với anh Tư, "Đó, anh nói giỡn nữa đi. Cái gì anh cũng nói không có, không sao, rốt cuộc á rồi á." con mình em gánh trọn hết á. Anh Tư thản nhiên đáp: "Ôi, có cái gì đâu mà em la bạy hãi như vậy không biết. Con nhỏ đó nếu nó có nằm giá lại đấy thì mình còn phải tốn công mà phải đưa nó về nhà, bây giờ nó vong đi thì thay kể mẻ nó, mình cũng rảnh rang chứ gì. Ê, tính sạo hay blo báo động quá." Thim Hương chặn ngang: "Xì, vậy mà anh nói á. Anh lo, lo cái móc xì họ." Công nhũ đó đi mất rồi làm sao? Em hỏi nói về tung tích của Sở Di chuyện á của con Hạnh hả? Hay ít ra mình cũng biết cha mẹ nó ở đâu á để phân lần tới. Vì cái điều này á thế nào nó cũng dính líu không gần thì xa đến con Hạnh, nhất là em thấy á mặt nó ngơ ngỡ như có gặp ở đâu rồi á. Ảnh Từ Khoang Thái bước xuống giường, đi lại mở toang cửa sổ bồn ra rồi đứng dựa lưng vào thành cửa mỉm cười nhìn Thiểm Hương. Ừ, em nói như vậy á kệ cũng phải. Nhưng á nai dậu cho con nhỏ nó đi mất tiêu hay chết bởi chết vũ gì nữa thì em cũng khỏi phải lo quấn lên như vậy. Thiểm Hương chẳng còn sẵn giọng, chẳng như trời á như đất như vậy mà anh nói tỉnh khu vậy hả? Anh giỏi thì tính thử coi. Anh ta bước lại đưa tay âu yếm vén nhẹ mái sợi tóc lòa xòa trên trán của Thiểm Hương. Anh hỏi em nè, con thằng cha chính thuộc đó chi? sợ dây chuyện đó thằng chả lấy của con Hạnh thì mình cứ hỏi ngay á, tận thằng chả thiêu thằng chả phải nói dối ở. Thiêm Hường hơi dịu giọng, biết thằng chả có chịu nói thiệt không á mà anh hỏi, thằng cha đó không có dễ dặn á gì đâu ngăn. Anh tự cười rất tươi, hề. <cười> không nói á thì mình nhờ làng lính hỏi thằng chả chứ sao. Tàn cớ rành rành á là sợ dây chuyện đó thằng chả lật trái lật ngược gì nữa được. Thiêm Hường có vẻ loăn ngại. những cùng cái vụ gì đó của anh, anh á đừng có ý ý quá, rủ cho thằng chả làm nó tùy quậy ra. Anh Tư trợn ngang, "Ôi, cái chuyện của anh, dẫu có đi nữa thì cũng đã nguội lạnh tanh từ lâu rồi. Và anh á cũng đã sắp sẵn câu trả lời đâu đó hết, còn cái chuyện của thằng chả xúc dẻo nóng hổi như đây á, như em thấy đây nè." Đến đây thì anh Tư cả giọng nói tiếp, anh nói á là nói phòng hợ vậy thôi, chứ anh đâu có dính dắp gì vô á. ba cái vũ đó, em quên rằng thằng Chính Thuật mới là một tên chuyên môn đặc điều hãm hại con người ta hay sao. Thiêm Hương có dáng đằm chiều. Thật em lo quá anh ạ. Bị có con hảnh ở trống chứ không thôi em chẳng muốn anh động chạm tới thằng cha Chính Thuật làm gì, dù thế nào đi nữa em cũng chẳng vững bụng được. Anh từ nếu lấy dài Thiêm Hương thở ra. "Hây, đằng nào thì mình cũng phải ráng tới chứ thục lui hết nổi nữa rồi." thôi à, để xong chuyện này hai đứa mình kiếm cỏi có chỗ nào khỉ ho cò gáy nào đó thì dậy ở cho nó yên thân. Giờ thị hương tập thử chính đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp theo tập thứ 10.